Mời các bạn theo dõi tiếp vô tiêu thuyết Mã Kính Lục Của tác giả Tàn Nguyệt Bi Mộng Hồi 21 Bích Ngọc Hoa Chỉ Phạm Trần ho Ngữ Hương Sự đời cũng thật nực cười Người không thích võ võ luôn theo người Mọi cá nhân Đều có một chỗ đứng nhất định Phốn nghị đều rất công bằng Chỉ xem người đó có muốn trèo lên cao không mà thôi Nhưng nếu người đứng cao hơn kẻ khác Nhìn người khác trèo lên vất vả khổ nhọc Đợi đến lúc họ đạt được bằng mình Rồi lại than rằng Thế giới không công bằng Không bình đẳng Đó mới thực sự là không công bằng Cổ lông luận Lúc này Liễu dực từ từ mở mắt ra Cảm giác đầu tiên của y là cảnh vật bốn bề xung quanh rõ ràng hơn hẳn. Tự mình dường như có thể nhìn được xa hơn, trọng thấy mọi vật rõ hơn. Hơn nữa, đôi tay của y dường như cũng thính nhạy hơn trước. Những giác quan khác cũng thay đổi khác hẳn. Kinh hoa sự chỉ dẫn vừa rồi, trọng đang điện y đúng thật là có một vật gì tròn tròn đang chuyển động. Mà bên trong dường như lại có một không gian khác Khiến y không thể nhìn rõ không gian đó rộng lớn Đến cỡ nào Liễu giật quay ngừa lại hỏi Lan Vương đang ngồi bên cạnh Vật trong người tại hạ là cái gì vậy Lan Vương phê phải kế hoạch nói Đó là nội đen Nội đen vẫn chưa được dung hợp Sau này thời gian lâu dài Cộng thêm sự liên hóa của người với nó Nội đen này sẽ là của ngươi Nó sẽ tùy theo sự luyện quá của ngươi mà dần dần lớn lên và dung hòa Nhưng nó chỉ có thể lớn đến mức như trước kia của nó mà thôi Bởi hiện giờ ngươi vẫn chưa thể hấp thu được linh khí của trời đất Liệu giật không hiểu, lắc lắc đầu Lan vương phê phê hoạt nói tiếp Nghĩa là thế này Bây giờ nội đen của ngươi mới chỉ ở mức sơ đẳng Tương đương với nội công của một cao thủ phỏ lâm Nhưng nội đen là cái mà con người không có được Vì vậy ngươi phải từ từ luyện quá nó theo tâm pháp mà tái dài Nhằm biến nó thành một bộ phận của ngươi Nếu một ngày ngươi ngư không luyện tập Rất có thể sẽ bị hai luồng khiết âm dương của nó tấn công ngược lại Đến lúc đó ngươi sẽ càng khổ sở hơn nhiều Trừ phi ngươi hoàn toàn dung hoạt được nội đen Nếu không ngươi hàng ngày phải đều luyện tâm pháp đó Liệu giật cơ đâu bây giờ thì rỡ rồi Tự mình thành nhũ, mỗi ngày phải luyện tâm pháp mà hẳn dạy cho Nếu không, sẽ dễ dàng bị chết thiêu hay chết công Lan vườn vẫn phải, phải quẹt tự hào nói Cũng mai, 7 hôm trước, ta tham ngộ ra đạo giữa người và yêu Nếu không cũng không thể tạo ra được tam pháp này Ta vốn nghĩ, tam pháp này vô dụng Thọ không ngờ lại có ít trên người nơi. Liệu nhật vụ tay ra hỏi? ma và lồ người thì có gì khác biệt? Lan vương cười đáp. Lời người các người chỉ biết rằng Trong tầm giới cỏ nhân ma tiên Bà không biết rằng trong tầm giới có ít nhất là sáu đường luân hồi Quỷ tộc trồng ma tộc Từ trước tới nay ẩn tàn rất kín đáo, thường thần trong tiên tộc, rất ít khi để lỡ chân tướng, dường như đã bị quên lãng. Ngoài ra còn có thêm yêu tộc nữa. Tàn cổ lúc khai thiên, đã sáng tạo ra sinh mệnh đầu tiên là Thiên Long, là lời chuyên bảo hộ cho các lời thú quen giả. Các lời thú quen ngày đó, đã dần dần tiến hóa thành yêu tộc của ngày nay. Yêu tộc vốn có lịch sử rất lâu dài, Bởi vì thú quan hoặc các sinh vật bình thường khác muốn trở thành yêu tộc đều phải trải qua sự đều phải trải qua quá trình tu luyện cả ngàn năm Điều khiến người ta kinh ngạc sợ hãi là ở sau khi tu luyện ngàn năm yêu tộc có hình dạng giống như con người và trở thành bất tử đó chính là năng lượng biến quá đó chính là năng lực biến quá của yêu tộc mà việc yêu tộc tu luyện thành người ta trừ Tứ tới nay vẫn nên suy xét Tâm pháp mà ngư luyện là một trong chút thành quả đó vậy. Đại Đạo Vương sắc mặt lộ ra vẻ ao ước. Trong tam giới, giang hồ vốn rất thần bí. Không có một cá nhân nào có đủ sức để kháng cự. Ai lại không muốn trở thành một nhân vật truyền thiết trong tam giới cơ chứ. Một nhân vật giống như lạnh kiếm vậy. Lan Vương nhìn liễu giật đang trầm mở suy nghĩ liền nói. Chỉ cần ngươi chịu theo. Ngươi chịu luyện theo tâm pháp mà ta dạy, nội công của ngươi sẽ tiến bộ rất nhanh nhờ vào sự trợ giúp của nội đan. Thế nhưng, kể cả ngươi có nội công thâm hậu nhưng không biết sử dụng thế nào thì cũng vô ích thôi. Được rồi, ta sẽ dạy ngươi một bộ chi pháp để phòng thân, ngươi thấy thế nào? Lưu Diệp nhìn nàng Vương cười, gian manh nói: Vô sự hiên ân cần, phi gian ký đạo Nghĩa là không việc mà ân cần, tất có sự gian cá Y lát lát đầu, nói tiếp Không học, tại hạ đã nói rồi Tại hạ tuyệt đối không thể ba ngươi làm sư phụ được Làng vườn lát đầu, nói Ta chỉ cảm thấy chúng ta có duyên với nhau Nên muốn thầm toàn cho ngươi Ngươi phải biết rằng, những thứ ta dạy ngươi Kẻ khác nằm mơ cũng không có được Giờ nó dạy người không điều kiện Vẫn không được sao Liệu giật không hiểu tại sao Rất có hào cảm với hắn Thế nhưng thấy người mà tụi tác Không hơn mình bao nhiêu Lại cứ muốn nhận mình làm đồ đề Trong lòng cảm thấy khó chịu Liệu giật rất đau nói Không được nếu sau này Vừa đi nói với kẻ khác rằng Võ công của tên tiểu tử Liệu giật Là do ta truyền dạy Thì không phải là tại Hạ đã trở thành đệ tử của ngươi rồi sao? Lan Vương vào vàng đáp Ta thề với trời Nếu có một ngày ta nói như vậy Sẽ bị ngủ lôi đến cho hồn sư phách tán bệnh viện không được siêu sinh Như vậy vẫn không được sao? Thời xong Lan Vương thầm nghĩ Sao giống như ta cầu khẩn tình tự tử này học tao vậy? Liệu giật bạn tinh không thích học võ Thế nhưng từ khi rời Lệ Phụ đến nay đã trải qua bao nhiêu việc, suy nghĩ cũng thay đổi không ít. Đối diện với giang hồ và cái lớn nước cá bé, y cảm thấy là nơi của mình thật vô dụng. Nếu lúc đầu biết chút ít vợ công, thì yêu hồ có lẽ cũng không phải chết. Lòng y thầm nghĩ, dù không bác sư vẫn có thể học nghệ, cũng chẳng phải là tại, hơn nữa chỉ là chỉ pháp, chắc cũng đơn giản thôi. Liệu giật dường như suy nghĩ rất lâu Mới đứng dậy về, về phải cái hoạt nói Làng vương đã có thành ý như vậy Liệu giật ta nếu cứ từ chối mãi Thật không nể mật ngươi chút nào Thôi tại hạ miễn cưỡng mà học vậy Làng vương vừa mắt nhìn liệu giật Một lúc rồi vẫn dự nói Ê mẹ kiếp Ngươi thật là Cộng đúng Sao lại có vẻ giống như ta đang cầu ngươi vậy Đại đao vương chóng thanh đao xuống Rồi nằm gối đầu lên góc cây gậy liệu giật vừa nằm, vương vài nói Đùa sao, gì mà có vẻ giống như, rõ ràng là đang cầu người ta mà Lan vương chỉ đầy đau phương tức khi nói, ngưới Thế nhưng chẳng biết nói gì cả, liệu giật đập đập cái quét, sốc ruột nói Dạy hay không dạy, không dạy ta đi đây, cũ công chúa đang chờ ta cứu Thời gian còn lại không nhiều, không lãng phí được đâu Làng vườn hấp tấp quay lại đất liền Dạ, dạ chứ, chúng ta bắt đầu nghe thôi Nói xong, ta phải vun ra chuyện theo thân pháp Biến mất ngay trước mắt đại đo vương và thập kiệt nhất Chỗ đó chỉ còn lưu lại sao bóng mơ Đại đo vương mặt về hôi Đâu mất rồi, sao nhân vậy Thập kiệt nhất lắc đầu nói Ta cũng chẳng biết, chẳng thấy gì cả Thôi, chỉ còn biết ngồi chờ lão đài quay trở về vậy Hai người ngồi trên góc kia khô, bắt đầu bàn luận với ba tộc người mà Lan Vương vừa nói tới Trích tới trăm Một kiếm khách bạch y đang đứng trên một cành đại thuộc âm tồn, tay cầm một thanh dược kiếm màu lam dưới mặt trời, cả thân thể của kiếm khách lý giò, như nhỏ và ánh sáng, nhìn không rõ khuôn mặt Kỳ lạ một chỗ là thân thể của vị kiếm khách này cũng luôn được theo gió, như là được làm bằng giấy vậy. Chị nghe thấy phê kiểm thách từ nơi nhỏ Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi Không ngờ có thể lưu lại đến sau bóng mờ Thủ hộ thần thú này xem ra cũng không đơn giản Lại nói liệu giật bị mang đi thì thấy thần hình bay rất nhanh Mọi cảnh vật lướt về phía sau Hai bên ồ ồ tiếng gió rát cả tay Không biết đã đi được tôi xa chỉ biết rằng đã bay rất xa rồi Cuối cùng đúng lúc dừng lại Nhước lên nhìn thì thấy quá ra là đã bị Lan Vương mang đến sân động của yêu hồ Lưu giật nhạt nhiên hỏi Sao lại đến nơi này Lan Vương cực kỳ nói Người tưởng những thứ Lan Vương ta dạy là có thể tùy tiện để kẻ khác học sao Dạy ngươi cũng phải chọn là yên tĩnh Có hai tên kia ta không chịu nổi Lưu giật nhìn Lan Vương rơi lắm nhầm Người chẳng phải là có ý sợ đại được vương và đọc kiệt nhất học cả ẩm sát Làm vương dường như đọc được ý nghĩ của lễ dược Hẳn rộng một tiếng đời nói <cười> Người đừng lấy bụng tiểu nhân, đo lòng ta Cần cả ta là có dạy cho hai bên đó thì chung cũng chẳng học được Đại đô vương học được thì cũng chẳng đủ chân khí Học việc nhất đủ chân khí thì cũng quá chi ngốc để học Chỉ là ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh trong người chuyên tâm học tập mà thôi Liễu Dựt nói Đào ta nghĩ gì ngươi cũng biết hết bài Lan Vương cười khảy đáp Có một ngày người trải qua bao nhân Tình thế thái Rồi cũng sẽ như ta mà thôi Liễu Dựt rất hiểu điều này liền Dựt gật gật câu Lan Vương phê phải, phải cái quạt nói Thôi hãy vào việc chính đi Chị Pháp mà ta biết rất nhiều Bây giờ ta đọc qua một lượt Ngươi nghe mà chọn lấy một Bát sắc chỉ, dùng chân khí đè nén chỉ khí, hấp thu độc tố trong không gian, hình thành bát sắc. Thiên thiền chỉ, đúng như tên gọi, biện chuyển linh hoạt, tốc độ nhanh, nhưng sức sát thương không cao. Quyền hư chỉ, chỉ pháp cương mạnh, không cần phải có chân khí mạnh mẽ, một chiều có thể phát ra luôn chỉ khí. Một chiều có thể phát ra nhiều luồng chỉ khí. Phiêu hòa là dịp chỉ, sát thương không mạnh nhưng có thể phát ra liên tục, tốc độ cực nhanh, rất khó liền thành, không phù hợp. Đà La Phong Dịch Chị, Chị Pháp Nhu Thuận, phát chiêu không nhanh lắm, nhưng lại có thể gây ra nỗi thương trầm trọng cho đối thủ, cũng rất khó liền. Thanh Liên Phiêu Thủy chỉ nổi tiếng phong lưu, động tác mềm mại, phát ra liên tục, có thể phá vỡ được hậu thân cương khí. Làng vườn gấp hoạt lại các hơn nói, Thế nào, ngươi chọn, chọn lấy một học lấy để hộ thân? Liệu giật nghĩ đi, nghĩ lại nói Xem ra là rất lợi hại, nhưng ta không học đâu Lan Phương nghe vậy vội hỏi Không phải là nói rõ rồi sao? Sao bây giờ ngươi lại nói là không học? Liệu giật cười khổ giải thích Không phải là không học, mà mấy chiếc này khó nghe quá Có chiếc nào dễ nghe hơn không? Lan Phương nghe đến nói liền nói Người nói vậy chẳng có đạo lý gì cả chỉ pháp thì chị cần xem là lợi hại hay không người nhìn tên của nó làm gì l liên giật lắc đầu thì người cứ thử nói xem có tên nào dễ nghe một chút không còn có thì ta đi đây nói xong thì tỏ v vẻ muốn bỏ đi làm vườn về tay đáp liền có có liệu giật hỏi lại cái gì ng không chị yên liệu chị Bích ngọct hoaếp chỉ có Phạm đã, Lan Vương còn chưa nói hết, liên dược để đưa ta ngăn lại. Bích Ngọc qua kiếp chỉ, liện chiêu này, ngươi nói xem có đặc tính gì. Lan Vương vào đầu bức tóc nói, Bích Ngọc hoa kiếp là chỉ phó đầu tiên ta lĩnh ngộ được. Tốc độ cực nhanh, sau khi liền thành chị Khí sẽ mang màu ngọc bích, còn tỏa ra hương thơm của trăm loài hoa. Mỗi lùn chị Khí có mùi hương hoa khác nhau, Mà chỉ khí mạnh yếu nhanh chậm lại hoàn toàn dựa vào chân khí Người học cái này thật không hợp Vừa khói liền, cộng hiệu lại ít Chân khí người không mạnh, luyện cái này không có lợi Liệu giờ cười nói thầy thế kỷ pháp này, chân khí yếu thì sao Chờ ta dung hòa nội đen thì chân khí sẽ mạnh Không lợi hại cũng có thể dọa được người Dù sao cũng hơn là không học cái gì Lan vương lắc đầu Thế nhưng chỉ pháp này khó liện hơn tất cả Lúc đầu ta không nhắc đến, cũng là vì sợ ngươi không học được Liện giật nhân nhân cười đáp Cái này ngươi không cần quan tâm Học được hay không là do trời đình Ngươi cứ dạy là được rồi À mà bích Ngọc hoa kiếp chỉ cái tên nghe không được hay lắm Đổi thành bích Ngọc hoa chỉ đi Rầm Làm quần ngã lăng ra Than thầm Trời ơi sao lại có tên hư sinh vô lại như vậy chứ Có điều, không biết từ đâu làng vườn kiếm được bao nhiêu là hoa, ít nhất là có hơn trăm lòi, bại đầy xung quanh liễu dực. Những bông hoa này lập tức một rễ trong sân đồng. Hấp thu ánh sáng rực rỡ của dạ Minh Châu, liễu dự thật không ngờ rằng làng vườn thần thông quản đại đến vậy. Hỏi ra mới biết rằng, những lời hoa này là do lão trồng từ trước, Ở trong thiên hoàng của lão Chỉ một chiếc nhẫn đeo tay Gọi là giới trị Nhỏ mà nghe nói có thể bỏ trong đó rất nhiều đồ vật Chiếc nhẫn đó là một loại vật khi phổ thông của tiên tộc Trong thần môn dường như mọi người đều có một cái Nhưng trong nhân gian thì rất hiếm Nguyên nhân bên trong rất phức tạp Liệu giật cũng lời chẳng muốn hỏi thêm Bếch Ngọc Hoa chị xem ra cũng rất khó học sau khi nghe Lan Vương tỉ mị giảng dài. Lý Trực bắt đầu chuyên tâm liên tập. Y cố gắng đưa lùn khí từ đen điền đi quà mọi bộ phận trong cơ thể, rồi phóng ra ngoài. Nhân đó hấp thụ sinh khí của các loài hoa vào trong. Y phòng bế hoàn toàn ý thức, chỉ dùng cảm giác để nhận biết xung quanh. Làng vườn ngồi ở cơ đông chuẩn bị lương khô, vừa ăn vừa nói bởi chỉ phá khó liện như vậy, cho dù căn cơ của người có tốt đi chăng nữa, thì cũng phải mất nửa năm mới đạt được mức sơ đẳng. Thế nhưng, làng vườn có lẽ đã quên mất hai chữ kỳ tích, không biết bên ngoài đã trải qua bao nhiêu lâu. Ý thức của dần dần, ý thức của ly dược dần dần thanh tịnh, Tại nơi giao thoa giữa chân khí của bản thân và sinh khí của thực vật. Một lượng chân khí mộng manh bắt đầu chuyển động bên trong cơ thể. Liệu giật biết rằng đây chính là luồng chân khí của Bích Ngọc Hoa Trị mà La Vương đã nói đến. luồng khí này chạy qua suốt 12 đại kinh mạch của cơ thể. Từ thủ dương minh, thủ thiếu dương, thủ thái dương, thủ thái âm, thủ quyết âm, thủ thiếu âm. Túc Dương Minh, Túc Thiểu Dương, Túc Thái Dương, Túc Thái Âm Túc Âm, Túc Quyết Âm Đến Túc Thiếu Âm tổng cộng 12 kinh mạch Rồi lại nhìn chóng theo đường Túc Thiếu Dương Quay trở lại Thủ Dương Minh Cứ như thế tuần hoàn nhiều lần Từ tay tới, từ tay tới chân, từ chân tới đầu Rồi từ đầu lại trở về tay Luồn chân khí trả tới các quyệt, đạo. các quyệt đạo ở cánh tay trái thì được nhìn chậm lại, từ từ hướng về phía quyệt thái uyên gần cổ tay liệu giờ cảm thấy hơi nhói đau? Sau khi luồng khí đi qua quyệt thái uyên thì cơn đau biến mất, luồng chân khí nhanh chóng chia làm 3 dòng khác nhau hướng về quyệt chỉ dạng của 5 ngón tay rồi lại hợp lại với nhau, tại quyệt chỉ dạng biến thành một đỏ chân khí hoàng mỹ. Liễu giật đột nhiên mở to mắt Ngón tay dưa lên Một đào chỉ khiến bao ngọc bích Mèn theo hương thơm của đàm hoa Từ ngón tay út bắn ra Lại nói đến Lan Vương Đang ngồi ở cửa đồng tay cầm một cái bánh to Vừa mới lấy ra từ thiên hoàng Chuẩn bị cắn một miếng Thì đột nhiên một tí sáng Và ngọc bích đã vụt qua Cái bánh đang cầm trên tay liền bị thủng một lỗ Không gian đàm ngọc Mùi hương của đàm hoa Làng vương mắt dán chặt vào cái bánh, ngẩn ngừa lặm bẩm. Không phải chứ. Nổi rồi quay người lại, và cái lộ bánh trông thấy liễu giật đang đi tới. Làng vương tay cầm cây bánh, đứng bật diễn tức giận quét. Mẹ kiếp tiểu tử thối, muốn giết người hả? Nổi rồi vỗ vỗ vào và liễu giật. Liễu giật cười cười rồi hỏi làng vương. Đã qua bao lâu rồi? Làng vương hạ cái bánh xuống trả lời. Hình như là 9 ngày, không, là 10 ngày rồi Liễu giật hấp tấp nói 10 ngày, 10 ngày không ăn uống gì cả Vậy mà không thấy đói Nói xong, liền giật ngay cái bánh của Lan Vương cắn một miếng thật to Chẳng dòng bảo hiểm thi sinh tôi sẽ thánh hiền một chút nào Chẳng chắc, Lan Vương bảo y là vô lại thi sinh Lan Vương lại lấy ra một cái bánh nữa Rồi thông thả nói Người dùng nội đen thì có 15 Mười năm không ăn cũng chẳng vấn đề gì Cũng chỉ là lãng phí một chút linh khí của nội đen Để duy trì sinh mệnh mà thôi Sau này biết hấp thu linh khí của trời đất Thì có thể dễ dàng bù đắp lại được Liệu giật vừa nhờ nhờ nghe bánh vừa tò mò hỏi Lan Quynh, ta muốn hợp một việc Quynh bảo chữ pháp ta khói luyện Vậy sao ta mới luyện mà đã được rồi Lan Vương đột nhiên ngớ người ra Bỏ cái bánh xuống Rồi nói ở nhỉ em này ta mới để ý đến ngày như ta với tư trước thế này phải mất nửa năm mới đạt được tầng thứ nhất thế nhưng người vừa bán ra một đại trang khí rõ ràng có mùa đàm hoa vậy đã là tầng thứ tư rồi liệu giờ vừa ân vừa hỏi vậy chị pháp này tất cả có mấy tầng tổng cộng có 7 tầng dựa vào chân lực bản thân quyết định sức mạnh của chỉ lực Từ tầng 5 trở lên, có thể tùy ý bắn ra chỉ lực mang hương hoa bất kỳ Đến tầng thứ 7 có thể bắn ra 3 đạo chỉ lực Liễu giật vẫn tiếp tục cắm tầng miếng binh lớn hồi tiếp Quậy vinh liền đến tầng thứ mấy rồi Liên vương vừa nghe xong Liền mặt đỏ ký tay Mồ hôi chảy rong rong Ngường ngập nói Vì tầng thứ 4 trở lên Phải dựa vào chân lực Để tăng cường tu huy chỉ khí Vì vậy Vì vậy mà ta mới liền đến tầng thứ sáu Liệu giật chẳng đi ý gì đến gián vẹn của Lan Vương Không ngừng chất vấn Vậy sao quên biết đến tầng thứ bảy Thì có thể bắn ra ba đạo chiến lược cùng một lúc Lan Vương chẳng biết nói thế nào Tức khi đáp Chẳng lẽ lời của Lan Vương ta không đáng tin sao Liệu giật đang lắc đầu nói À mà biết được Nói xong liền giơ tay Quỳnh còn cái bánh nào không Không cho Lan Vương kịp phản ứng Liễu Nhật liền giật lấy cái bánh trên tay Lan Vương Há điện cáo một miếng lớn Đúng lúc Lan vườn còn đang chẳng biết làm gì Định thổ tài vào Thiên Hoàng lấy ra cái bánh nữa Thì đột nhiên có hiện ra cả chẳng còn cái nào nữa rồi Lan Vương tức giận hét lên Trời ơi Rồi nhanh bỏ vào Liễu Nhật Định giành lại cái bánh cuối cùng Hỡi Thòi 21